Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như vậy Em là người thân của anh Làm sao anh lại không cần em nữa chứ Tuy rằng hắn cảm thấy về mặt của cô không thích hợp Nhưng hắn vội vã đi mua bữa sáng Trước khi dư tiến tỉnh ngủ Nên không muốn nói chuyện với nhà Linh thêm nữa Hiện giờ anh đang vội đi mua đồ Để sau này rảnh rỗi chúng ta lại nói chuyện Lạp vợ rượu trông đã hại chúng ta Ai sẽ trả thù ông ta Nhưng đổ nối dư tiến vào chuyện này Triệu nhà Linh trừng lớn mắt Vẫn chưa từ bỏ ý định nhưng Triệu Quân Á không để ý tới cô, vội vàng bước vào thang máy, ấn nút thang máy đi xuống bãi gửi xe ở tầng trệt. Vương Di Tiên còn đàn bà đi tiện đáng chết này. Cô ta lớn tiếng hét lên trái tay, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo trở nên thật là dữ tợn. Nói thật ra, cô không cần biết cha mẹ đã chết như thế nào, đối với Vương Trọng Diệu cũng không có một chút ái hận nào, lúc ấy cô còn nhỏ như vậy, căn bản cái gì không hiểu, nhưng Vương Di Tiên thì lại khác. Ngay từ đầu cô ta đã phát hiện thấy ánh mắt của anh trai khi nhìn Di Tiến không giống với ánh mắt của sự hận thù lại thêm việc anh nói muốn tiếp cận Phương Di Tiến để báo thù cô ta là càng cảm thấy anh ấy thật sự là muốn ở bên cạnh cô ta báo thù chỉ là cái cớ cô ta hận Phương Di Tiến cô ta hận đã cướp đi người anh trai yêu dấu của cô ta cô ta yêu anh trai Phương Di Tiến dựa vào cái gì mà cướp đi anh trai của cô ta bất quả cô ta nhìn theo hướng của quân á vừa rời đi thì lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cô ta lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi xách, đó là chìa khóa nhà mà cô ta đã đánh cắp khi quản á không để ý. Chỉ cần Vương Di Thiến biến mất, anh quản á sẽ dính triệt về cô ta, vậy nên hiện tại, đang chìm trong giấc ngủ ngật ngào, Vương Di Thiến không biết vì sao mình đột nhiên tỉnh lại. Cô mờ hoặc trợn mắt, đã thấy quản á chẳng biết đi đâu mất. Nhìn đồng hồ báo thức ở trên giường, bây giờ là 6 giờ 43 phút. Cô theo bản năng tìm kiếm bóng sáng của người bên cạnh, quần áo hắn đi đâu vậy? Không thể phủ nhận, mấy ngày nay được hắn quan tâm săn sóc khiến cô rất là thoải mái, có lẽ cô nên cho hắn một cơ hội là đúng. Cô ngáp dài một cái, đứng dậy mặc thêm áo, lại kinh ngạc phát hiện có người đang đứng bên cạnh cửa. Tại sao cô lại ở đây? Cô vừa mới tỉnh ngủ nên đầu óc vẫn còn trong trạng thái hỗn độn, nhưng ấn tượng gặp mặt Triệu Nhã Linh lần trước quá mức sâu sắc. Lòng cô khi nhìn thấy Triệu Nhã Linh bỗng dưng xuất hiện trong nhà của mình thì đầu lập tức căng thẳng, khiến cho cô tỉnh táo lại không ít. Xem ra cô gần đây sống rất là tốt. Triệu Nhã Linh lạnh lùng nhìn Di Thiến, trong lòng ngập tràn cảm giác đố kỵ và hận thù. Vương Di Thiến chớp cháp mắt, cũng không nghĩ rằng cô ấy thực sự đến đây chỉ là để xem cô như thế nào. Quản náu đâu rồi? Anh ấy đã đi đâu rồi? Quyết định không để ý tới lời nói chanh chua của Triệu Nhã Linh, Cô cố gắng lịch sự nhã nhặn mà cất tiếng hỏi. Quân cá không có ở đây, làm cho cô có một chút bồn chồn lo lắng không yên. "Anh ấy ư? Anh ấy đương nhiên đã đi ra ngoài rồi." Triệu Nhã Linh cười khẽ nói. "Cô không nên ở đây." Phương Di Thiến không thích vẻ mặt điên cuồng của Triệu Nhã Linh. "Thật là xin lỗi, cô đang cản đường của tôi, tôi muốn đi tìm Quân Á." Nhưng Triệu Nhã Linh cũng không nhường đường, cô ta lạnh lùng nhìn Phương Di Thiến. "Cô cho rằng mình đã chiếm được Quân Á?" chiếm được hạnh phúc sao? Nói cho cô biết tất cả đều là giả, đều là món dụ dỗ cô lại một lần nữa rơi vào cạm bẫy mật thôi. Thật vậy sao? Vân Dĩ Tiến quanh tay chấp ngực bình tĩnh hỏi, cô không ngốc tới mức tùy tiện tin lời nói luân hận thù của cô ta. Dù sao cô còn chưa thật sự tha thứ cho Quân Á, lời nói của Triệu Nhã Linh không thể gây tổn thương cho cô được. Cô có mắt, nhìn ra được Quân Á có phải thực sự đối tốt với cô hay không, cũng không cần người ngoài phán lắm chuyện. Không ngờ được Phương Di Thiến sẽ có phản ứng như vậy, sắc mặt của Triệu Nhã Linh cứng đờ. "Cô bây giờ có có thể tránh xa cho tôi đi được không? Hiện tại cô chỉ muốn biết Quân Á rốt cuộc đã trảy nơi đâu. Tôi muốn đi tìm Quân Á." Nghe thấy tình địch âu yếm gọi tên mà người mình thương yêu, Triệu Nhã Linh tức giận không thể kiềm chế được, hung hăng đẩy ngã Di Thiến. "Cái tên Quân Á là để cho cô gọi sao?" Phương Di Thiến lảo đảo lùi lại mấy bước, rất nhanh né tránh bàn tay của Nhã Linh. Cậu đang làm cái gì vậy hả? Chính là Triệu Nhã Linh đã phát cuồng bồ nhào vào người cô, dùng sức bắt chặt cổ cô mà cho cô kêu gào dãy sủa, như thế nào cũng không buông tay. Cô dùng sức đánh Triệu Nhã Linh, Hoàng Dự phát hiện đối phương dường như đang muốn dồn cô vào chỗ chết. Cô không chút nghĩ ngợi, cầm lấy bình hoa nhỏ ở trên bàn, dùng sức đập vào đầu của Triệu Nhã Linh. Tiếng đồ sứ vỡ vụn, máu đỏ tươi trào lại không ngừng chảy ra trên khuôn mặt của Nhã Linh. Di Thiến dùng sức đẩy Triệu Nhã Linh ra. Không dám nhìn cảnh tượng khiến cô run rẩy kia, bị những mảnh sứ làm chảy máu, đau đớn quá mức khiến nhạn linh mất đi lý trí của một người con gái. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net